Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Nhóm triệu đàn đi vào, theo sau còn có chị Thu Lâm và một nhóm thợ quay phim. Sam Dã và Hứa Tầm Xanh thấy chị Thu Lâm bên đứng dậy chào. Trịnh Thu, đạo diễn chính. Trịnh Thu Lâm lướt mắt nhìn cả căn phòng chỉ có hai người họ, không hỏi gì nhiều, cười bảo: Ngồi xuống hết đi. Hôm nay tôi đến để thông báo với các cậu tình huống chia nhóm thi đấu vòng sau. Vừa dứt lời, thợ quay phim đã bắt đầu tác nghiệp, hiển nhiên muốn ghi lại phản ứng của họ khi nghe được tin tức. Chị nói đi. Sầm dã cười điềm nhiên. Vòng tiếp theo, chúng tôi phải đối đầu với ai? Chị Thu Lâm không hổ là cáo già. Tiểu dã, hôm nay tâm trạng tốt quá nhỉ, xem ra rất có lòng tin với chuyện đấu. Giờ tôi báo cho cậu biết, dựa theo kết quả chúng thăm, đối thủ vòng 6 trên 10 của các cậu là... Thâm không phân liệt Trong phòng im phang phát huy tử khẽ mắng trương thiên giao thì sắc mặt nặng nề Triệu đàm im thiên thít Xâm dã thẳng thốt rồi buông lời Là họ à Trịnh Thu Lâm nói Tháng trước các cậu đã tham dự Lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào Ở thành phố Giang với họ Tiểu xã bây giờ cậu còn khoác rắc Với fan ở hiện trường là sang năm cậu vẫn sẽ tham gia Đến lúc đó Khán giả toàn lễ hội sẽ xem mỗi cậu biểu diễn thôi, có đúng không? Camera nhắm ngay sầm dã. Sầm dã chẳng buồn bãi hoài, hơ hững cười Ngay cả việc này chị cũng biết sao Đúng là tôi từng nói lời này Nói được sẽ làm được Bất kể thâm không phân liệt hay là ban nhạc nào khác Một khi đối đầu thì đều dựa vào thực lực Nhất thời nhóm triệu đàm cũng bị điệu bụng Lốn lối của anh lây nhiễm Tốt, đúng Đúng vậy, chiến đi, thâm không phân liệt, hãy chờ đây Trịnh Hù Lâm rất hài lòng với phản ứng của họ Bởi những lời siêu khích đậm cá tính này khi đang lên Tân sẽ khơi dậy làn sóng kích động Và bàn tán xôn xao trong cộng đồng fan của cả hai bên Vô cùng tốt Trịnh Hù quay sang hướng tầm xanh Tiểu xanh, còn cô Tôi thấy cô cứ im lặng suốt Cô có ý kiến gì về đối thủ vòng tiếp theo không? Hứa tầm xanh không ngờ, chị ta lại đột ngột hỏi đến mình. Lúc camera lia đến, cô đã cầm lấy mũ trên bàn đội lên, thản nhiên đáp lời. Xưa nay, tôi không để ý đối thủ là ai. Lời này của cô là thật, cô chỉ quan tâm đến cuộc thi, không quá bận tâm đến thắng thua và đối thủ. Vậy mà lại khiến tất cả mọi người á khẩu. Sau đó, mấy chàng trai cười phá lên, xăm giá còn thêm mắm giặt muối. Đạo diễn, chị đừng thấy tiểu sinh im im mà lầm. Ai đến, cô ấy cũng giết, không cần phí lời. Lẽ đương nhiên, tổ chương trình không chỉ phỏng vấn bên này, phản ứng của tâm không phân liệt hết sức lãnh đạm. Bàn nhẳng chiều mộ à, lúc trước chưa từng nghe nói, thật ra chúng tôi hy vọng mỗi một trận đấu đều kích thích và có tính khiêu chiến hơn nữa, chứ không phải lúc nào cũng thắng dễ dàng như vậy. Đạo diễn nói, Nhưng ban nhạc chiều mộ rất có lòng tin với trận đối đầu lần này. Cả nhóm họ cười sang sảng. Ồ, oh, tốt lắm, thế mới thú vị, họ cũng hổ máu đấy chứ. Giọng hát chính lục tiểu hải nói. Vậy thì, chúc họ may mắn. Sau khi tổ chương trình cắt nối biên tập đoạn phỏng vấn này và đăng lên, quả nhiên dư luận nổi sóng, fan hai bên sơ nổi bàn tán và mắng chửi, thậm chí trở thành đề tai nóng sốt trên mạng. Còn ban tổ chức thì hết sức dẹp, đẹp lòng vừa ý vì lượt xem chương trình và thứ hạng trong bảng xếp hạng chủ đề hot ngày càng tăng cao. Dĩ nhiên, tất cả đều là sau chuyện này. Khi chị Thu Lâm xong việc ở phòng tập của trường mộ thì dẫn thợ quay phim rời đi, mọi người thở phào. Huy tử gãi đầu. Chúng ta đã phải vận gì mà đụng đầu với thâm không phân liệt vậy? Vua nhỏ rock à? Mới vòng 6 trên 10 nạn đối với họ rồi. Triệu đoàn nói, cậu dám chắc họ thật sự sút thân phải chúng ta không? Kết quả xúc thân chỉ có tổ chương trình biết thôi. Cả nhóm yên lặng, xâm dã và triệu đoàn liếc nhìn nhau đều thấy được nỗi điểm ẩn sâu nơi đáy mắt. Tóm lại, hiện giờ chỉ có thể chiến thôi. Trương Thiên Giao sốc tinh thần, làm sao đây? Nhiều đoạn rap trong trận trước, mức độ được quan tâm của anh ta tăng đáng kể. Đối với những việc lớn nhỏ trong ban nhạc, nhân vật số 2 này tăng có biểu hiện tích cực hơn cũng khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Sầm dã nhận xét, thực lực của thâm thông phân liệt rất mạnh, chúng ta phải sắp hết sức mới có thể thắng họ. Ai ai cũng gật đầu, tuy anh nói vậy nhưng trong lòng mọi người vẫn không tránh khỏi thấp thỏm Cả nhóm bắt đầu bàn bạc, chọn một ca khúc khác thêm về dòng nhạc rock làm vũ khí giao chiến với thâm không. Tập đến xế chiều, mọi người đều đã mệt mỏi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mấy ngày qua, Đại Hùng khá ăn ý với họ, không cần sẵn dã nhắn tin, nhóm anh còn chưa ra cửa, anh ta đã gõ cửa đi vào để nhận phòng tập. Hứa tầm xanh thấy Đại Hùng thì mỉm cười, ánh mắt đầu tiên anh ta cũng nhìn cô, đáy mắt chan chứa hết cười, rồi mới chào hỏi mấy người khác. Đối thủ lần này của các anh là ai? Triệu Nam hỏi thăm. Đại Hùng cười thâm ý. Khoáng tả. Cả đám con trai triều mộ đều chửi thề, hứa tầm Sen cũng có chút kinh ngạc. Hiện giờ, ban nhạc thực lực được công nhận có khả năng tranh chức vô địch với thâm không phân liệt chính là khoáng tả, đã thành danh được 5 năm. Ban nhạc này rất thần kỳ, trong nhóm ngoại trừ keyboard và guitar ra còn trang bị một đàn ba dây và đàn tỳ bà. Nhạc họ sáng tác luôn là sự kết hợp hoàn mỹ giữa giai điệu cổ phong xưa cũ, style đường phố phóng khoáng và dòng nhóm gốc mạnh mẽ sôi động. Cho nên mấy năm qua, họ cũng nổi như cồn, gần như không phân cao thấp với thân không phân liệt. Hát cách nhịp biện gặp đối thủ mạnh như vậy, e rằng phòng tiếp theo cũng khó nhằn rồi đây. Đại Hùng tò mò. Các cậu thì sao? Triệu đàm đáp. Thân không phân liệt nghe thế, đại hùng có hơi kích động, vỗ vài triệu đàm. họ nhìn nhau cười không cần nói gì cả. bây giờ, trái lại có cảm giác người đồng cảnh ngộ, chỉ biết khích lệ lẫn nhau. lúc này, hứa Tâm sinh đã thu dọn đồ xong, tuân đứng dậy. đại hùng định nói vài lời với cô, song vừa cất bước thì một bóng người đã nhanh hơn đứng chắn trước mặt anh ta. đại hùng nhìn con kỳ đá cản mũi quen thuộc trước mắt, mà lòng đầy phiền não. Trái lại, hứa tầm xanh không chú ý đến đại hùng vì tâm mắt cô đã bị ai kia che kín rồi. Trước mắt bao người, sân dãi trượt kho người xuống, tay vịn vào lưng ghế của cô, đôi mày khuế mắt đều ẩn chứa nét cười bí hiểm. Xong chưa, bé rùa. Giọng nói thân mật yêu chiều khiến tim hứa tầm xanh rung động. Cô đáp lời với anh, giọng chỉ có hai người nghe thấy. Anh mới là rùa đấy, em sẽ không cho anh làm rùa đâu. Anh lập tức đáp trả. Hứa tầm xanh bị anh chọc cười, ba lâu trong tay cũng bị anh nhận lấy. Cô ngược đầu, mắt gặp đại hùng đang mỉm cười nhìn mình sau lưng sầm giả. về mặt anh ta dường như có chút hụt hẫng. Cô không nghiền ngẫm sâu làm gì, chỉ nói với sầm giả: tự em đeo được mà. Không, anh đeo. Tiếp theo, sầm giả tự nhiên đặt một tay lên eo cô, người cô giật bắn. Chỉ kịp khoản hồn thì anh đã cúi đầu hôn lên má cô rồi bảo. Đi thôi. Hứa tầm xanh ngơ ngật chốc lát, ngước mắt đã thấy đại hùng đi ra ngoài, còn nhóm huy tử thì đều chố mắt nhìn hai người họ. Hiển nhiên đã thấy rõ mồn một nụ hôn kia và bàn tay tay mấy của sầm vã. Cô thầm thở dài, dù sao cả nhóm luôn sớm chiều chung đúng nên cô cực kỳ ngượng nhịu, mặt xím hồng. Xong nhóm con trai lại không quá tương ngạc, chịu đám cười khẽ, huy tử thì thích thú. Chỉ có Trương Thiên Giao Không nói câu nào Anh quay người đi theo đại hùng ra ngoài Hứa tầm xanh thấy không ổn Nhỏ giọng nói với sần giã Anh buông tay trước đi Thế nhưng anh không hề nối lòng tay Mà còn ôm chặt hơn Lòng hứa tầm xanh thoát lại Biết ngay anh không dễ đối phó Sau đó anh quay sang cười nói Với những người còn lại Đi thôi cả bọn con ở đây làm gì Bọn tôi sao dám đi trước chứ Khi tử trêu chọc hứa tầm sinh, cô giáo hứa, có phải bọn này nên đổi cách xưng hô không? Suốt cuộc phải gọi tiểu xã là thầy hứa hay gọi cô là chị dã đây? Hứa tầm sinh vừa định nói, gọi tiểu xã bằng thầy hứa, thì vòng eo đã bị ai kia véo nhẹ, đành im thiên thít, sầm giã gắt giọng, Biến, khó nghe chết đi được. Chợ đàm cười khà khà với hứa tầm sinh. Cảm ơn cô, hôm nay đã thu nhận tên tai họa này. Sau này nếu cậu ta dám bắt nạt cô, thì cứ nói với bọn tôi, bọn tôi sẽ lột sạch cậu ta rồi treo trước cổng trụ sở. Sau đó chụp ảnh đăng lên Weibo cho fan xem. Hứa tầm sinh không nhịn đường phỉ cười, lại nghe sầm giá ủ ê nói. Tôi nỡ lòng nào bắt nạt cô ấy chứ, nâng niu chiều chuộng còn không kịp nữa là. Mấy người họ đến quán ăn tối, đang gọi món, thì triệu đàm hỏi. Có cần gọi giao tử đến không? Huy tử nói nhỏ Cậu ta biết hôm nay bọn mình ăn tối ở đây mà Hứa tầm xanh im lặng sầm giã khoác tay lên lưng kế cô nói Hôm nay không đến thì thôi Triệu đàm và huy tử không nói gì nữa Hứa tầm xanh nhìn sắc mặt sầm giã Có vẻ rất thản nhiên Nhưng thái độ vô cùng rõ ràng Cô chợt nhớ đến hồi họ mới biết nhau Có cô gái theo đuổi anh không rời ăn khuya cũng ngồi bên cạnh anh Khi ấy, anh luôn đưa lưng về phía người ta, chỉ hận không thể tránh xa ba mét. Thế mà bây giờ, cả thân hình cao to, sắp sửa nhoài cả lên ghế cô rồi, lấy mắt cô che dấu ý cười, không nói với anh phát hiện này. Món ăn được bưng lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. thình lình, ai có tầm xanh dưới bàn bị anh nắm lấy, cô ngước mắt nhìn sang, khóe môi anh cong cong, nhưng không nhìn cô, ra vẻ tự nhiên trò chuyện với anh em của mình. Cô định gấy tay ra, xong anh lại càng nắm chặt, còn vừa nắm, vừa vút ve hết sức táo tợn. Đợi người bên cạnh không chú ý, anh trượt cúi đầu thì thầm bên tay cô. Em còn dãy nữa, anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ đấy. Khửi tầm xanh không dám động đậy, anh cười hài lòng. Ôi, sao cô có cảm giác lên nhầm thuyền giặc thế này? Cơm nước xong, dân dã chủ động đi thanh toán, huy tử cầu nhầu. Đừng nghĩ vậy là sao nhé, ở trụ sở có muốn tiêu tiền cũng không có chỗ nào tiêu. Đôi khi xong, cậu phải mời mọi người ăn một bữa đại tiệc siêu cấp đấy, dám cưa cô giáo hứa của bọn tôi. Sầm dã nắm tay hứa tầm xanh, rõ ràng. Được thôi, muốn ăn chơi cỡ nào tùy bọn cậu, dù sao bây giờ tôi... Anh nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, không cần nói gì nữa. Huy tử bật cười nói với triệu đàm. Cậu xem, cậu ta cứ bám lấy người ta như xa ấy. Triệu đàm cũng hùa theo thở dài. Thật thương thay cô giáo hứa hiển lành trung thực của chúng ta Hứa tầm xanh bị họ chiều đến ngượng Cộng thêm chú rể sầm rã Hôm nay quả thật, cả hành trình đều như hòa là một với cô Đi đâu cũng nắm tay cô, ôm eo cô Khiến cô xấu hổ không chịu được Trên đường trở về ký túc xá Hai người đi phía sau Hứa tầm xanh nhỏ giọng. Anh buông tay ra đi, đừng có nằm mãi như thế. Không được, anh tự tuyệt. Hứa tần xanh giờ khóc sở cười. Nhưng sẽ bị nhiều người nhìn thấy, anh quên mất một điều khoản trong hợp đồng đã ký viết ban tổ chức à? Trong thời gian thi đấu, không được tạo scandal. Câu này khiến sầm đã chầm mặt. Trụ sở ở ngay trước mắt, người đi đường quả thật càng lúc càng đông. Sầm dã quay mặt sang một bên, lần đầu tiên thở dài như ông cụ rồi buông tay ra. Cuối cùng, tay hứa tầm sinh đã được tự do, kín đáo hoạt động cho giãn gần cốt. Xuân giã thấy dáng vẻ cô vui mừng, lòng lập tức mất cân bằng, cúi đầu hôn nhanh lên má cô. Anh đưa hứa tầm sinh về đến tắt cửa phòng, cô vừa định đóng cửa, thì xuân giã chống tay lên khung cửa, cười gian xào. Định giả ngốc ăn quỷ à? Hứa tầm sinh giả ngốc. Gì có? Anh bé nhắc lại. Đến phòng anh, em nhận lời rồi Lát nữa anh sẽ đuổi đàn tử đi Hứa tầm sinh cúi đầu khó xử Đừng. Nhìn dáng vẻ ngoan hiền Nghe giọng nói dịu dàng của cô Lòng xuân dã sôi sục Tình cảm nồng nhiệt hôm nay Bị cô nhóm lên Vẫn không ngừng quay cuồng trong lòng ngực Bây giờ đêm tối yên tĩnh Lại chỉ còn hai người Anh mới lần nữa thực sự ý thức được Mình đã là bạn trai của cô Họ ở bên nhau rồi Tất cả chuyện mà bạn trai phải làm, anh chỉ muốn làm hết cho cô ngay bây giờ. Bất kể cô có muốn hay không, anh đều sẽ làm tất cả vì cô, vì nữ thần trong lòng anh. Giờ gương mặt cô gần trong căng tấc, con anh đã có thể tự do chạm vào, đường cân cuối với cô mà chẳng phải xè giặt, tim anh đập rộn rã. Cảm giác này thật sự quá vui sướng, hệt như nắng hạn gặp mưa rào, cây khô đón xuân sang. Anh không muốn về phòng đối mặt với triệu đàm chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh cô, trọn vẹn từng giây từng phút. Anh nắm tay cô, nói với giọng dịu dàng như chưa từng có. Anh chỉ muốn em ở bên anh nhiều hơn thôi. Hứa đầm xanh ngơ ngác không rút tay về, mặc anh vuốt ve từng ngón một. Vậy, vậy lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo. Cô ngập ngừng, nhưng không đến phòng anh. Sầm giã cười dạ dỡ kéo tay cô đặt lên ngực mình Được, nghe em hết lát nữa đến đón em Đừng, hứa tầm sinh từ chối Ở đây nhiều người anh cứ ở dưới tầng đợi em là được Cũng được Sầm giã xướng cổ hôn nhẹ lên môi cô Anh chỉ muốn hôn em mãi thôi hôm nay còn chưa đủ đâu Hứa tầm sinh nào có ngờ sau khi quen nhau anh lại nói năng lộ liễu đến vậy Nhưng nghĩ kỹ Anh ở trước mặt cô không phải luôn là cái điệu bộ này sao Anh đừng có được voi đòi tiên Cô trách yêu rồi đóng cửa lại Anh ở ngoài cười đắc ý Anh chỉ biết đạo cao một thước ma cao một trượng thôi Bên ngoài hứa tầm xanh chiến chắn Do 16 tuổi cô đã vào đại học Cũng ra xã hội trước họ 2 năm Nên trước nay trường mộ đều cho rằng cô lớn tuổi hơn họ Sau sẵn ra thấy được thể căn cức của cô, mới ngỡ ngàng, hóa ra cô bằng tuổi mình, chỉ sinh trước mấy tháng thôi, thế là anh gọi sinh sinh, em gái, rất thuận miệng. Trước giờ, hứa tầm sinh chỉ yêu một lần duy nhất hồi đại học, thật ra chưa bao giờ hẹn hò với con trai vào ban đêm. Xong cô làm việc gì đều rất nghiêm túc, hội đầu tắm rửa thay chiếc váy xinh đẹp, giấy khô tóc, soi gương trang điểm. Cô vô cùng coi trọng lần hẹn hò đầu tiên này, cho nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Hứa tầm sinh đi xuống dưới tầng, suốt đến chặng đường thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn và tiếng huyết sáo trầm trồ. Còn có một hai người đến bắt chuyện, nhưng cô chỉ mỉm cười không đáp, nhẹ nhàng bước đi. Cô đã hiện trước với sầm giã, ở con đường mòn chỗ vườn hoa vắng vẻ. Khi cô thông xong đến, thì nó thấy một bóng dáng cao ráo, một chân dẫn lên bậc thềm, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhàn nhã hút. Anh vẫn mặc áo hút đi dài lúc ban sáng, nhưng tóc ẩm ướt có vẻ đã gội sạch, đúng là hiếm có. Nghe thấy tiếng động, xâm dã quay lại, ngọn đèn đường trên cao soi lên từng đường nét sinh động trên gương mặt anh, không còn dáng vẻ lông bông ngạ ngớn, chỉ trầm tĩnh nhìn cô đam đắm sở khác này, anh giống như một người đàn ông trưởng chạc, sâu sắc, rất đáng để nương tựa. Hứa tầm sinh đi đến, sầm giã, rụi tát điếu thuốc, ngắm cô từ trên xuống dưới một phen. Lần đầu tiên đến quán bar xem anh biểu diễn, em cũng ăn mặc và trang điểm như thế này. Vâng, hứa tầm sinh thành thật, bởi vì đều là trường hợp quan trọng mà. Nụ cười xâm giã tươi hơn, mắt dạng người, anh nắm tay cô. Em không chịu đến phòng anh, trong trụ sở lại đầy người, em định dẫn anh đến đâu để yêu đương đây? Hứa tầm xanh nhẹn miệng cười, đôi mắt long lanh. Sau lưng ký túc xá có một khu rừng, còn có đường mòn và đồng ruộng, tối nay trang rất đẹp. Hay là chúng ta đến đó nhé? Vốn ý định của sầm xã là muốn làm chuyện xấu với cô trong phạm vi an toàn, chuyện gì làm được đều làm hết, như vậy quan hệ mới bền vững. Nhưng nghe được lời đề nghị của cô, trong lòng như có cơn gió trong lành thổi qua, tạp niệm đều bay biến, anh thốt lên, được. Lòng bàn tay anh trượt nóng, đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh, đi về phía trước, khuôn mặt cô vẫn thanh tú, trang nhã, không nói lời nào, còn anh vô đoạn tâm thế sẵn sàng, chỉ chừng chờ ra tay, vậy mà phút chốc đã buông lỏng, thư thái, cứ thế can tâm tình nguyện đi theo cô. Tuy nhiên đi dưới ánh trăng chốc lát Người xung quanh thưa dần Sầm giã lại bắt đầu ngông không nghiêm chỉnh Nắm chặt tay cô Sao em biết chỗ ấy Chuẩn bị trước rồi hả Làm sao em biết hôm nay chúng ta Cô chờ dừng lại Trước kia đi tản bộ Phát hiện ra thôi Chỉ một câu đã khiến lòng cả hai tuôn trào cảm xúc Sầm giã chậm rãi nói Ừ anh cũng không ngờ Hôm nay lại nghe được lời tỏ tình của em Hứa tầm xanh im lìm, xâm dã khe khẽ cười. Rốt cuộc họ đã cách xa tòa nhà ký túc xá, quả nhiên giống như lời hứa tầm xanh nói, phía trước có gòn núi nhỏ và rừng cây điêu linh. Ở nơi xa xa là đường nét ngọn núi mơ hồ và vầng trang sáng vẳng vặt. Họ nắm tay nhau đi theo con đường mòn, xâm giã chưa bao giờ có cảm giác vui sướng và hạnh phúc như lúc này. Mặc dù hai người chỉ bước đi mà không nói lời nào lung đến gần sẵn sàng giả mới phát hiện, cảnh sát nơi này thâm u, thê lương, nhưng vẫn xinh đẹp. Trên mặt đất là cỏ dại rậm dạp, dẫm lên thật êm ái, còn vang tiếng sụt sạt vui tay. Mỗi một thân cây đều phủ màu xám trắng, thẳng tắp khẳng khiêu. Chồi còn chưa được mọc, nhưng đã lú nhú khắp nhánh cây. Cảnh và xung quanh đều góp phần, họa nên bức trình thiên nhiên hoàn chỉnh. Lại còn dòng suối chảy lên qua đồng hoang ở phía dưới sườn núi xa xa, chuyên đến tiếng róc rách yên tay, phản chiếu ánh trăng bàng bạc lấp lánh. Ở đây đẹp thật, sầm giã cảm thán, buông tay hứa tầm xanh ra, một mình bước đến giữa đáng cây cối, sang hai tay ra, ngẩng đầu hít sâu. Hứa tầm xanh mỉm cười, đứng sau lưng anh cũng nhìn về phương xa. Này, sầm giã không quay lưng lại, em bắt đầu thích anh từ khi nào? Giờ tầm xanh không ngờ, người này đã được thích, lại còn muốn tìm hiểu cặn kẽ. Dù giờ anh không quay lại, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc ý trên gương mặt anh. Cô nói thật. Em không biết, giống như là vô thức đã... Sầm đã cười khẽ khẳng. Anh cũng vậy, bông dương một ngày phát hiện mình thích em. Lời nói hết sức đơn giản, bình thường, nhưng chỉ có hai người mới cảm nhận được muôn vàn tình cảm phức tạp lẫn những xung động của tâm hồn ẩn chứa trong đấy Đêm khuya thanh vắng rừng tây tĩnh lặng, con suối êm đềm, ánh trăng bình yên. Hai người đi đến cạnh sườn núi. Lúc này trụ sở, cuộc thi, mọi người đều bị bỏ lại sau lưng. Vừa ngồi xuống, sầm sao đã ôm chặt vai cô, ghé sát mặt đến quan tâm. lạnh không? Hứa tầm xanh lắc đầu, không lạnh buổi tối trước khi ra ngoài, em đã mặc thêm áo rồi. Sầm giã thở dài cảm thắn. Sao em đáng yêu thế chứ? Đáng yêu chỗ nào? Chỗ nào cũng đáng yêu cả. Hứa tầm xanh trượt nhớ đến một câu từng đọc trong sách, đã ý rằng nếu anh ta không thích bạn, dù bạn có làm gì, thì cũng không tốt trong mắt anh ta. Còn nếu anh ta thích bạn, vậy thì chỗ nào của bạn cũng đáng yêu. Bọn mặt đều tốt Tim cô như có dòng suối êm đềm chảy qua Tựa đầu vào vai anh Giờ phút này Nấu ốc sầm giả cũng có chút ngẩn ngơ Muốn nói với cô rất nhiều điều Mà dường như có nói gì cũng đều thừa thãi, Vì anh biết Cô quá tốt đẹp Vậy mà lại thật sự chịu ở bên anh Bây giờ mới chỉ là ngày đầu tiên Mà anh đã hân hoan đến vậy rồi Sau này biết phải làm sao đây Những tâm tư này đúng là dài vào người khác Xâm ra nghĩ ngợi mà không nhịn được cười Cúi đầu hôn lên phòng chán chân láng của cô Cô nhắm mắt lại Bất động để mặc anh Cô là thế Không muốn sẽ nói thẳng Nhưng muốn thì chưa chắc đã nói Thích thì sẽ ngoan ngoãn Cửi gắm bản thân cho anh Xâm ra khó lòng kiềm chế luồn tay vào mái tóc dài của cô Tha thiết hôn cô Với hứa tằm xanh, xâm dã như vậy vô cùng lạ lắm, cô không đọc được cảm xúc trong đôi mắt đen thẳng của anh, dường như anh bị cảm xúc tác động, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, nôn nóng muốn chiếm hữu, song đối với cô lại là sự nồng nhiệt mang theo nguy hiểm. Xanh xanh Anh vừa lo lắng vừa đau đớn trễ gọi tên cô Ừ Lưới cô, eo cô, mặt cô Như thể không còn là của mình nữa Đã bị anh xâm chiếm hết lần này đến lần khác Nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua lót sau lại thủ thỉ Xanh xanh à Cô cố thoát khỏi sự trói buộc của anh Thế nhưng anh lại phớt lờ Vẫn chưa thỏa nguyện Tay ôm khư khư eo cô Tư thế gián sát này Khiến hứa tầm xanh có chút không thoải mái Mà hoang mang Nhưng anh nào chịu nhượng bộ Cô nhắc nhở Nên trở về rồi Anh cười khổ Chỉ vậy thôi đã muốn bắt anh về Hứa tầm sinh giả vờ định đứng dậy Lúc này anh mới xuống nước Kéo cô lại dỗ dành Được được Anh không làm gì khác nữa Chỉ muốn ôm em chốc lát thôi Hai người bình ổn lại hô hấp Không biết sầm ra nghĩ gì Đôi nhiên bật cười Giật hai cọng cỏ trên mặt đất Giao tử theo đuổi em Sao em không chịu Vậy bà lại vừa mắt anh Hứa tầm xanh thầm nghĩ Lại nữa rồi, người này còn đắc ý thế cơ à Cô nén cười Phải, không hiểu sao lại vừa mắt anh Sầm dã vốn định tiếp tục nhổ cỏ Tay trượt thụ lại Lát sau anh bất giác dĩ nói Hứa tầm xanh Anh sai rồi, em đừng trêu chọc anh nữa Em vừa trêu thì anh đã không chịu được Muốn móc cả tim ra cho em đây này Lần này đến được hứa tầm xanh ngẹ lời Trước kia quen với tử chấp, tính cách cả hai đều kín đáo. Tình cảm đôi bên luôn bị bó buộc bởi những lễ nghĩa khuôn phép. Lúc nói những lời âu yếm, tử chấp cũng chỉ nói vài từ đơn giản hoặc dùng hành động kiềm chế để bày tỏ. Kiểu đàn ông cô thích trước đây, đa phần đều chững chạp, trầm tính. Nào có ai nói năng lộ liễu như sẩm dã chứ? Vậy còn anh? Mấy cô gái theo đuổi anh, sao anh không thích? sẩm dã cười cười. Nói thật, trước đây anh từng nghĩ Mình sẽ tìm kiểu bạn gái tương tự như vậy Xinh xắn, tốt nhất là dịu dàng Nhất định phải vâng lời Làm anh nở mày nở mặt với bạn bè Dĩ nhiên, hiền lành hiểu chuyện Càng tốt Vì bên cạnh mấy người hát hay Thì có bao giờ thiếu gái đẹp đâu Thấy giữa tầm sinh chẳng chẳng nhìn mình Bằng đôi mắt tối đen Xâm ra hớn hở cúi đầu Hôn lên sống mũi cổ Trước kia anh còn nghĩ Em không nhiễm bụi trần ấy Giờ mới biết có máu khen kê cớm. Nghe anh nói hết đã, nhưng khi anh gặp được em rồi, vừa thấy tầm xanh liên quên hết những người khác. Họ làm sao so sánh với em được? Anh đã gặp người tốt như em, sao còn để ý đến mấy cô gái khác chứ? Hứa tầm sinh im lặng, lát sau lại chủ động tựa đầu vào ngực anh, anh nhỏ giọng trêu chọc. Lần này là em tự mình xà vào lòng anh đây nhé. Hứa tầm xanh vạch trần. Rõ ràng anh cố ý nói những lời đó, biết rõ em tay mềm dễ xiêu lòng. Ấy thế mà anh lại ngả ngớn. Mềm hả? Để anh thử xem. Anh liền há miệng ngậm lấy, nhẹ nhàng mút mát, toàn thân hứa thầm xanh dâm tan, đưa tay định đẩy anh ra. Có điều anh đã sớm đoán được thì thào khẩn cầu, đừng đẩy, em yêu, đừng đẩy anh mà. Cô mềm lòng, quả thật là không đẩy nữa, lại thấy anh cúi mắt cười đáp ý. Anh sẽ đẩy eo cô, đặt cô xuống thảm cỏ Sẵn dã men theo tay cô hôn dần xuống Nhưng tay lại bắt đầu vuốt ve Từ eo lần ngược lên Anh nhắm hai mắt lại, cả người đê mê Hứa tầm sinh bị anh hôn đến toàn thân à, Run rẩy, đầu bỗng tắt lên ý nghĩ không biết Không biết ở bên anh như vậy là đúng hay sai Một người con trai như anh, một người đàn ông như anh Tuy nhiên anh hôn chốc lát rồi thôi, quả thật không hề vượt rào, không lỗ mãn tiến thêm một bước, chỉ vùi mặt lên ngực cô, cả người áp sát, bất động. Được rồi, như vậy đã là thô lỗ rồi, bởi gương mặt anh chơi ở nơi ấy, đang hít thở thật sâu, nhưng động tác của anh quá đối dịu dàng. Hứa tần sinh không kìm được, đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của anh, mềm mượt, sạch sẽ và lành lạnh, hệt như con người anh. Khiến người ta thương tiếc và động lòng Sen xanh Anh chợt cất lời Sau này vẫn cứ thích anh như thế nhé Đừng thay lòng đổi dạ Bởi vì anh cũng mãi mãi Không thay lòng đổi dạ đâu Tay cô khựng lại không hề lên tiếng Hôm nay mới là ngày đầu tiên họ quen nhau Vậy mà anh đã yêu cầu như vậy rồi Thấy cô trầm mặc, Anh ngẩng đầu lên Dưới ánh trăng Đôi mắt đen hôn hút ấy Nhìn xoáy vào cô không hề hoảng hốt mờ mịt hay là cuồng loạn thất thú như lúc trước rõ ràng anh đã sớm có dự tính tâm tư thâm sâu tim hứa tần sinh đột nhiên lại nhịp không chịu sao em sợ hả anh thấp giọng hỏi đồng thời cúi đầu không ngừng hôn nhẹ lên mặt cô hứa với anh không được sao ngực hứa tần sinh nhói đau anh thật xấu cực kỳ xấu chưa gì đã một hai đòi cô hứa hẹn với anh Anh biết cô cực kỳ coi trọng lời hứa, thế nên, nên muốn trói buộc cô xít sao ngay từ bây giờ ư. Hay, cô thở dài, sàn rộng. Em hứa với anh, tiểu dã. sau này em chỉ thích một mình anh thôi. Anh kề gương mặt nóng hổi vào má cô. Hứa tầm xanh, từ giờ trở đi, em sẽ là của anh, em chạy không thoát đâu. Chương 18. Bất ngờ ngược dòng Phòng thi giữa các ban nhạc top 10 càng thêm phần khốc liệt khi họ phải thi đấu theo cặp và loại trực tiếp. Theo như kết quả bốc thăm thì chiều mộ đối với thâm không phân liệt, hát cách định biệt đối với khoáng tả. Vũ hình chung đã tạo nên cục diện đối đầu giữa hai ban nhạc điểm năng nhất với hai ban nhạc kỳ cựu nhất, thu hút sự chú ý cao tụ từ người hâm mộ. Thông tin vừa được công bố, liền lên ngay hot search trên mạng. Mỗi cặp thi đấu hai trận, ghi hình và phát sóng liên tục trong hai ngày. Trận đấu thứ nhất do ban giám khảo chuyên nghiệp chấm điểm, trận thứ hai ở ngày tiếp theo sẽ do so nhóm người trong giới âm nhạc đánh giá. Kết quả của mỗi cặp đấu sẽ dựa vào tổng điểm của cả hai trận. Từ đó, chọn ra 5 đội mạnh nhất, vị trí thứ 6 sẽ thuộc về ban nhạc đạt được vé vớt để vào vòng trong nhưng mấy ngày qua, tham dã chẳng màng hot search hay áp lực thi đấu, ngay cả việc giao lưu với fan trên Weibo cũng lười ngó ngàng, anh như một chú ong rơi vào cốc nước mặt ngọt ngào đắc quánh, bị ngâm đến trầm luân, từ sáng đến tối chỉ biết tranh thủ cơ hội hưởng thụ vị ngọt mê say, sau đó cả người đều hòa tan vào trong vị ngọt ấy, ngay cả nhìn mấy ông chú thâm không phân liệt trên poster cũng không thấy chướng mắt nữa. Còn chỉ vào đó nói với hứa tầm xanh Xanh xanh, đó chính là kẻ cắp Bị bạn trai em tàn sát đấy Hứa tầm xanh không để ý đến về ngông cuồng của anh Mà khá lo lắng Vì hiện tại anh không hề tập trung vào việc thi đấu Sau nghĩ đến chuyện anh chưa bao giờ làm hỏng việc Thì cũng không băn khoăn nhiều nữa Mấy giờ trước trận đấu đầu tiên Trong phòng nghỉ Nơi này tạm thời chỉ có nhóm chiều mộ Tay sầm dã vẫn tròn qua vai hứa tầm xanh, nghịch tóc cô, mặt ghé sát, ngắm nhìn đôi môi đỏ tươi của cô đến si mê. Trương Thiên Giang ngồi trong góc, hôm nay vẫn để kiểu tóc và kiểu trang điểm ma mị, cúi đầu chỉnh ghi ta. Có đôi khi, quả thật là người đẹp vì lụa, mặt đẹp nhiều trang điểm. Ngay cả hứa tầm xanh còn phải thừa nhận, giao tử trải qua mấy trận thi đấu, càng lúc càng biết ăn mặc hơn rồi. Nhưng không theo kiểu anh Tuấn Lãng tử sáng sủa mà ngày càng trở nên thâm trầm. Có lẽ do chú trọng vận động và ăn uống nên người cũng gầy đi. Lực theo dõi trên Weibo của anh ta tăng không ngừng. Tuy không so độc với sầm rã nhưng vượt xa những người khác, sắp ngang bằng với đại hùng. Có điều hứa tầm xanh cảm thấy Trương Thiên Giao đang dần biến thành người xa lạ. Triệu Đàm và Huy Tử không hề muốn làm kỳ đà, kéo ghế ngồi đằng trước hai người. Xem trận đấu của ban nhạc khác trên màn hình Huy tử còn nhắc nhở Này, tiểu xã Cậu đừng có lớn tiếng quá Triệu đàm nói Cậu nhiều lời làm gì Cô giáo hứa tự có chừng mực Xâm đã cười sang sàng Hứa tầm xanh nghiện hỏng Ban nhạc hoàn thành màn biểu diễn Ban giám khảo Bắt đầu nhận xét chấm điểm Xâm đã quay đầu nhìn người trong lòng Khẽ bảo Bé cưng, hôn cái nào Tránh ra Bây giờ anh cứ quay quái thế nào ấy, gọi cô bằng đủ thứ danh xưng, nào là bé cưng, em yêu, xanh xanh, tiểu xanh, tiểu bảo bối. Nghĩ đến đây, mặt hứa tâm sinh đỏ lựng. Trước đây đâu có gặp người nào không biết xấu hổ như vậy chứ. Mà anh cũng đâu cần trưng cầu ý kiến, cứ thế cúi đầu hôn chụt một cái. Hứa tâm sinh quả thật là xấu hổ quá đối, bên cạnh còn có người khác đấy, vậy mà anh vẫn cứ bỏ ngoài tay cô chừng mắt với anh, xăm dáng thản nhiên tựa vào sofa, nói hùng hồn: nếu em thích anh, giống như anh thích em, thì sẽ hiểu câu yêu đến khó kìm lòng. em ở bên cạnh anh như vậy, anh muốn ngừng mà không được. hứa làm xanh vốn chẳng muốn đếm xỉa đến mấy lời anh ngụy biện, có điều nửa câu đầu của anh làm cô nhói nhói, nhìn phong thấy anh bình thản. Nhưng trong ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó, cô lại không biết nói sao cho phải. Có lẽ phát hiện cô bất an, anh ngưng mắt mỉm cười. Nhưng không sao, em cứ hưởng tụ tình yêu của anh là được. Hứa tầm sinh không thèm ngó ngàng đến anh nữa. các ban nhà khác đã lên sân khấu, hai người đều ngừng đầu xem. Có thể là vào top 10 thì thực lực của mỗi nhóm đều không tầm thường, mà thời điểm chiều mộ phải lên sân khấu cũng càng lúc càng gần xem chốc lát hứa tần suất nhận xét họ đã mạnh như thế thâm không phân liệt sẽ càng mạnh hơn sầm dã cũng nhìn chăm chằm màn hình thản nhiên nói anh chẳng sợ ai cả đến lượt họ lên sân khấu mc giới thiệu hai ban nhạc xong một chàng hoan hô nhiệt liệt trước nay chưa từng có vang dội khắp khán phòng ba vị giám khảo ngồi ở hàng thứ nhất dưới sân khấu mỉm cười gật đầu 30 nhà truyền thông, nhà phê bình âm nhạc ngồi ở khu vực chết với sân khấu. Thâm không phân liệt biểu diễn trước, trường mộ không xuống sân khấu mà đứng chờ trong cánh gà. Giờ phút này, ánh đèn thuộc về đối thủ của họ. Khi ánh đèn các hội trường tối đi, chỉ chưa một luồng sáng giữa sân khấu, soi vào thâm không phân liệt, toàn hội trường yên tĩnh như tờ. Bất chợt, một giai điệu cực kỳ thư thái nhưng cũng vô cùng kích động lòng người vang lên. Dưới sân khấu, giấy lên tiếng vỗ tay, ngay cả hứa tầm xanh cũng phải thừa nhận bản nhạc này của họ rất hay, hát chính còn chưa cất rộng mà cảm giác như họ đã kể một câu chuyện tình cảm, cảm động với tất cả mọi người. Trong ánh sáng mờ tối, cô lướt mắt sang sầm dã bên cạnh. Giờ khác này, anh lạnh lùng như thể một con người khác chỉ chăm chăm nhìn nhóm nhạc biểu diễn ở giữa sân khấu. Hứa tầm xanh bỗng... Nảy sinh cảm giác kỳ lạ Hoàn toàn khác với mấy ngày qua ở bên anh Mấy ngày qua Được cô bày tỏ và cho phép quả thật anh giống như trải nghiệm cuộc sống tân hôn Cả ngày bám dính lấy cô không rời một bước Hết có cơ hội là dẫn cô đi ra ngoài Nói chuyện riêng Ra mặt dày đến mức Cô chỉ dành tặc lưỡi Giờ khóc giờ cười Xong lại thấy vui vẻ Thế nên mỗi tối trở về phòng lên giờ ngủ Nhớ đến những chuyện ban ngày Cô đều cười vui vơ. Nhưng hiện tại anh lại khác hẳn. Trùng lẹ lẽ cô độc và khó gần. Rõ ràng trong mắt anh không có người khác, thậm chí là cả cô, chỉ có âm nhạc và đối thủ. Bất chuẩn cô cảm thấy quyến luyến anh vô cùng. Đó là cảm giác sâu sắc hơn nỗi ngọt ngào của mật ngọt yêu thương. Cô muốn ở bên anh, cứ thế đứng cạnh anh, đồng hành cùng anh trên con đường cặt hái tất cả những thứ mà anh khao sát. Tiểu giác Cảm giác em dành cho anh không chỉ là thích thôi, anh có biết không? Thầm không phân liệt, thành danh đã nhiều năm, thành viên ban nhạc đều trên dưới 30 tuổi, không ai mang về ngoài tươi trẻ như kiểu thần tượng. Nhưng đối với những người hâm mộ, họ có hoài bão là đứa con âm nhạc tài ba là sự tồn tại không thể bỏ qua. Cho nên vô số khán giả nhìn họ biểu diễn không chỉ với ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng bộ, si mê mà còn đầy tôn trọng. Giọng hát chính, lục tiểu hải ca 1m78, vai rộng trên thẳng, trông khá gầy gò, gương mặt trắng giỏi, mỗi khi nở nụ cười, bên khóe môi sẽ hẳn lên đường cong, bắt lên vài phần ngông nganh, còn khi không nói lời nào lại có vẻ đẹp trai hơn. Hơn nữa anh ta cực kỳ nam tính, ngay cả hứa tầm sinh cũng không kìm được, nhìn thêm vài lần. Có điều, giọng ca của anh ta lại càng khiến người ta trầm trồ hơn sau khúc nhạc dạo từ nhanh đến chậm, âm thanh gần như lắng động, tựa tiếng ngâm nga khẽ khàng. Anh ta nhắm mắt, cầm lấy micro, cảm xúc chân tình hiện rõ trên cương mặt, ngón tay run run. Lúc anh ta hát lên câu đầu tiên, thậm chí cõi lòng hứa tầm sinh cũng thấy chấn động. Bài hát kể về một cô gái thành thiết như nước, tốt đẹp hết mực và một chàng trai ngông nghênh đến từ thành phố. Họ gặp nhau nơi thị trấn nhỏ xa xôi, ký ức mơ hồ đều là những ngày hạnh phúc và ấm áp. Hứa tầm sinh biết, cảm nhận của mọi người cũng giống như cô, vì thế toàn thể khán giả đều im lặng như tờ, lo sợ sẽ quấy nhớ tâm sự sâu kín kia. Bà dám sàng vừa ngẩng đầu chăm chú quan sát, vừa lắng nghe bài hát. Với môi lục tiểu hải ẩn chứa được cười ngọt ngào, lẫn cay đắng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước nhưng không hề thấy được những người trước mắt, không đoái hoài đến cuộc thi, một lần kể lại câu chuyện khắc cốt ghi tâm kia. Sau đó họ chia xa, chia xa với những cuộc cãi vã, chàng trai muốn trở về thành phố, cảm giác cô gái không xứng với mình. Cô gái cũng cố chấp, không nói gì, không níu kéo, tiễn người yêu đến chạm xe buýt mà vẫn cố nở nụ cười. Chàng trai bảo hai tháng sau sẽ quay lại. Cô gái chỉ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nhưng trong lòng biết rõ, anh sẽ một đi không trở lại. Về sau chàng trai hiếm khi nhận được tin tức của cô gái, nhưng nỗi nhớ luôn ủa đến vào lúc người ta lơ đệnh nhất. Lúc hát ca, lúc ngẩn ngơ, lúc uống rượu phải làm anh em. Khuôn mặt cô gái luôn ẩn hiện trước mắt. Thì thoảng chàng trai gọi điện thoại, gửi tin nhắn hỏi thăm, cô gái luôn chịu sàng trả lời như thuộc ban đầu. Có đôi khi chàng trai nói, nhớ em. Cô gái chỉ đáp ngắn gọn, em biết. Khi ấy, tuy không cảm nhận được gì, nhưng đến nửa khuya, lòng chàng trai lại nhói đau. Có khi chàng trai lại hỏi, anh quay về được không? Cô gái thản nhiên đáp, sao cũng được. Mối quan hệ như xa như gần, như thân như lạ, cứ thế duy trì trong nửa năm. Chàng trai luôn tâm niệm sẽ quay lại gặp người yêu, nhưng sâu trong tâm tâm, vẫn giò dự, vẫn không muốn khuất phục dễ dàng. Chàng trai không phân rõ, suốt cuộc mình đang kháng tự cô gái, hay là cuộc đời này. Cho đến khi thật sự quay về, nơi ấy chỉ còn lại mộ phần cô đơn của cô gái, nửa đời hiu quạnh bấp bênh, ngay cả một lời cuối cho người mình yêu... Cũng chẳng hề nhắn lại. Chính lúc này chàng trai mới biết, tháng trước xảy ra trận động đất, cô gái vì cứu các học sinh nên đã hy sinh. Còn một tháng qua, chàng trai quá bận bịu công việc, không hề quan tâm đến cô gái. Ngay cả lúc nhìn thấy tin động đất trên mạng cũng không hề nhớ ra, đó là thị trấn nơi cô gái ở. Chàng trai như tràn tỉnh khỏi cơn mơ, chợt nhận ra cuộc đời mình đã trôi qua trong mơ hồ. Giờ đây chỉ còn sót lại giấc mơ lụi tàn của đời người. Ký ức cuối cùng là bụi cúc trắng nửa rộ trước bia mộ, chàng trai đeo ba lô sắp dựa đi xa. Chàng trai từng hỏi biết tìm giấc mộng nơi đâu. Này đã biết giấc mộng hiện hữu trong mỗi bước chân. Chỉ là đời này của chàng trai đã bị vây khốn bởi nụ cười bình thản của cô gái. Duần cúc em chồng đã qua bao mùa, hoa nở lại thành Em vẫn luôn đợi chờ một ngày anh quay lại, cùng em nhìn ngắm cúc vàng, khoe sắc giữa nắng mai. Thật ra lời bài hát chỉ kể lại 4 năm phần câu chuyện, nhưng hứa tầm xanh lại nghe ra 7-8 phần ẩn ý trong đó. Cũng biết được, khán giả cũng có cùng suy nghĩ như mình. Anh ta hát về người đàn ông thời trẻ kiêu ngạo và trẻ con, hát về tình yêu ngu ngơ nhưng lại là trên tình một đời đến khi trở thành người đàn ông chiến chắn trưởng thành, tình yêu ấy lại cách biệt nghìn trùng xa. Hứa tâm sinh không có cách nào phân biệt được, rốt cuộc giọng hát của anh ta đã chạm vào điểm nào trong nội tâm mình? Là mối tình chết trong im lặng với từ chấp, hay là tình cảm nồng nhiệt ngọt lịm với sầm giả đây? Cảm xúc ấy ập đến như rời núi lấp biển, hốc mắt cô ướn ướt, suýt nữa đã rơi nước mắt. Cô ngửa đầu để ngăn giọt lệ rơi, nếu không lớp trang điểm sẽ bị nhòe nhẹt mất. Trên sân khấu, khương mặt của Lục Tiểu Hải vẫn công hiện nụ cười, cũng không có bi thương hay là căng thẳng. Dường như anh ta đã điều chỉnh tâm trạng được một lúc, mới ngẩng đầu, cười ôn hòa với khán giả. Khán giả dưới sân khấu đều đồng loạt đứng dậy, vỗ tay vang lên như sấm. Có rất nhiều người lau nước mắt hoặc là ôm mặt khóc nước nở. Ngay cả trong ba vị sáng khảo cũng đã có hai người nước mắt lưng trồng Nếu một người có thể hát đến mức hầu như ai ai cũng phải rơi lệ thế này Vậy thì tình thế của triều mộ cam go rồi Bên này ban nhà triều mộ yên lặng như tờ Người thiếu kiên nhẫn nhất là Huy Tử hình như đã nghe đến U Mê Sau khi giật mình hoàn hồn còn cảm thán đôi lời Những người khác nét mặt đều vô cảm Hứa tầm sinh bình ổn lại tâm trạng rồi nhìn sang sầm giã. Ánh sáng mờ mờ so lên gương mặt anh, anh vẫn nhìn chằm chằm sân khấu, không cười, ánh mắt đanh lại. Hứa tầm sinh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày này. chất giọng của lục tiểu hải có lẽ không bằng sầm giã, nhưng anh ta lại hát tốt hơn sầm giã. Tài tốt ở đây không phải kiểu rung động nội tâm khi sầm dã vừa kết rộng, không phải kiểu ngỡ ngàng khi vừa chiêm ngưỡng tướng mạo khôi ngô của sầm dã vừa nghe anh thả hồn kết cao giọng hát. Cũng không phải kiểu kích động sôi trào khi thưởng thức bản nhạc sôi nổi của chiều mộ, mà chính là âm nhạc chất chứa nhiều cảm xúc đan xen, là những buồn vui than trầm trong đời, là kỹ thuật vô hình trong cách lấy hơi, chuyển tông, đường tích lũy qua mười năm dòng dã khổ luyện. Đối thủ hôm nay của triều mộ hoàn toàn xứng đáng là tượng đài khó vượt qua, là ông vua không ngai của suối âm nhạc. Dù là người xưa nay không bằng thấy sự danh lợi như hứa tầm xanh, cũng cảm giác được trong lòng có tảng đá lớn đè nặng. Mà gã tôn ngộ không trước giờ không sợ trời không sợ đất của cô, còn có thể phá núi bay phút lên chín tầng mây sao? Tiếp theo là ban nhạc triều mộ lên sân khấu. Phúc hát vang lên, khán giả hưởng ứng nhiệt tình, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt ba vị giám khảo hết sức bình tĩnh. Từ lúc tham dự chương trình này đến nay, triều mộ thật sự thuận buồn xuôi gió, chỉ từng thua ban nhạc cố bản bàn một lần duy nhất do so có sự gian lận kết quả thi. Nhưng hôm nay, xem ra triều mộ khó thoát khỏi số phận bại trận rồi. Thâm không phân biệt đứng đối diện, tư thế ngạo nghĩ rõ rệt tuy nhiên về mặt họ lại hết sức thoải mái như thể đã quá quen với cục diện đối thủ thất bại ê chề dưới tay mình như thế này hứa tầm xanh ngước mắt nhìn ánh đèn sân khấu soái lóa, thế nhưng không thể nào suy đi nỗi khó chịu và hụt hẫng ở trong lòng giọng nói ban giám khảo thỉnh thoảng lại truyền vào tai cô chiều mộ biểu hiện tương đối ổn không khí được khống chế rất tốt âm cao của tiểu giả khiến người ta rung động Nghệ hay đúng là hạt nhất, nhưng âm nhạc có thể khiến người ta vừa góc vừa cười thì mới là siêu đẳng. Nhóm triệu đàn đều mỉm cười lịch sự hoặc cượng gạo, giống như quay về lúc chiều mộ mới ra mắt, biểu cảm thất thọm bất an. Còn sầm rẽ thì trước sau mặt mày vô cảm, ánh mắt lạnh tanh. Vòng thi này chia ra hai trận, hôm nay do ba giám khảo chấm điểm, trên màn hình hiện lên điểm số của hai đội. Thâm không phân liệt. 53, 55, 58, tổng cộng 166 điểm. chiều mộ, 47, 45, 42, tổng cộng 134 điểm. Màn biểu diễn đầu tiên của ban nhạc chiều mộ tại vòng 6 trên 10, chênh lệch 32 điểm so với đối thủ. Đây thực sự là một con số rất lớn. Sầm giã thu lục tiểu hài, ban nhạc có tiềm năng to lớn, lần đầu tiên khiêu chiến với ban nhạc phương giả trí tôn đã thất bại thảm hại. Trên đường trở về từ hội trường ghi hình, mọi người đều im lặng, không khí nặng nề, ai về phòng người nấy. Sầm giã không nắm tay cô, cũng không nói chuyện với bất cứ người nào. Hứa tầm sinh trở về phòng, nhưng nguyệt Tiểu Mộng kể ban nhà của cô ấy cũng thua. Hai người ăn ủi lẫn nhau và chuyện trò một lát. Sau đó, hứa tầm sinh đi đến phòng sầm giã, gõ cửa vài cái. Triệu đàm ra mở, thấy cô liền nhẹ nhõm hẳn. Tôi sang chỗ huy tử chơi một chút. Cảm ơn. Triệu đàn cười xòa, con chút đáo đóng cửa giúp cô, dặn dò. Cô giáo hứa cứ xem đây như là phòng mình, muốn ở bao lâu cũng được, hôm nay tôi ngủ chung với huy tử. Hứa tầm sinh lập tức từ chối. Không cần. Nhưng triệu đàn lại cười trêu. Nếu tự ý về phòng, tiêu giã không óc chết tôi bấy lạ đấy. Trong phòng không bật đèn, chỉ có tiết sáng vàng cam ngoài cửa sổ hắt vào tất cả đều bị bao phủ trong vầng sáng nhàn nhạt, sàn dã tựa vào đầu giường, cầm điện thoại chơi game, hứa tầm xanh đến gần mà anh cũng không phát hiện ra. cô ngồi xuống bên mép giường. có phải chỉ cần không vui là anh sẽ cắm đầu vào game không? sàn dã ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi, không nói lời nào. hứa tầm xanh dịu dàng khuyên: tiểu dã, đừng chơi nữa. Anh hưởng vứt điện thoại sang một bên, một giây sau đã kéo cô vào lòng, ánh mắt cu tối. Hứa tầm xanh tì đầu lên lòng ngực anh, lặng lặng nghe nhịp tim anh. Lát sau anh mới khôi phục lại tâm trạng bình thường, cúi đầu hôn lên cổ cô, tai cô, rồi cười bảo. Nửa đêm chạy đến phòng anh, gan dạ nhỉ, không sợ anh rời trò à. Hứa tầm xanh không để tâm đến lời bông đùa, nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau. Lục Tiểu Hải đã 31 tuổi, anh chỉ mới 24, hôm nay em luôn nghĩ, có nhiều thứ thật sự cần được tích lũy qua năm tháng mới có thể nắm chắc trong tay. Anh thua, chẳng qua là bởi thời gian và kinh nghiệm thôi. Hơn nữa nghĩ lại thì, hôm nay gặp được họ cũng có cái hay, nữ anh luôn vô địch, thì sao còn mục tiêu phấn đấu nữa. Hôm nay nghe được cách hát của Lục Tiểu Hải, sau này chúng ta cùng phân tích kỹ càng và học hỏi. Hiện tại anh ta đã đứng ở đỉnh cao phong độ, còn anh thì chưa thấy được điểm cuối của con đường thăng tiến. Vì vậy, hôm nay mặc dù thua trận, nhưng người được lợi lớn nhất lại là anh. Dù cô nói có lý cỡ nào đi nữa, giờ phút này nhắc đến cuộc thi, xâm giã không hăng hái nổi. Anh buông cô ra, cười chua chát. Ai cũng biết, muốn nổi tiếng, phải nhân lúc còn trẻ. Hứa tầm xanh nhìn gương mặt lãnh đạm bên cạnh, không biết nên tiếp cận thế nào. Nhưng anh đã nổi tiếng rồi mà. Sầm giã nằm bất động, từ tốn nói. Kiểu ca sĩ nổi tiếng dựa vào mấy chương trình thi thố còn con, đến lúc chết cũng không ai hay này. Bây giờ, nhàn nhàn khắp nơi, nếu ngày mai bị loại, chiều mộ của chúng ta còn nổi tiếng được bao lâu, còn nhận được mấy lời mời tham gia lễ hội âm nhạc sao, chúng ta còn được huy hoàng như thời gian qua à. Lòng người bằng sinh buồn bã, im thiên thít. Con lẽ nhận thấy giọng mình quá cứng rắn, sầm nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, hôn cô thắm thiết. Sau đó áp chán mình và chán cô, do sự chốc lát mới nói. Mà anh muốn tăng em cút vô địch, dù không được cũng phải giành được giải giọng hát chính hay nhất, xem như món quà kỷ niệm cho tình yêu của chúng ta. Hứa tầm sinh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, hóa ra anh còn có tâm tư trẻ con thế này. Người có tham vọng nhất là anh, mà cảm tính nhất cũng là anh. Giọng cô khản đi. Anh có giành được vô địch, có nổi tiếng hay không đều không sao, cho dù anh chỉ còn hai bàn tay trắng. Với em, anh vẫn là anh, em chỉ muốn ở cùng anh thôi. Sầm giã bất chợt thẳng thốt, nhìn cô nằm yên trong lòng, đôi mắt dịu dàng yên bóng anh. Anh cố kiềm chế cảm xúc vừa ấm áp, lại vừa khổ sở quằn quặn trong lòng ngực. Anh ôm xếp lấy cô, lại hỏi. Trước kia anh luôn cảm giác em đối với anh chỉ là... Hứa tầm xanh. Em khai thật đi, có phải em rất thích anh không? Cô không hiểu sao anh lại hỏi câu này, nhưng lòng ngực nóng nóng, cô thở thề Rất thích là cảm giác thế nào, em không biết. Không biết, sao em lại không biết? Mà cũng phải cảm nhận được chứ. Anh chạm môi vào má cô, giảng giải. Giống như là anh thích em vậy, dù chỉ bằng một nửa anh đối với em, thì đã là rất thích, rất thích rồi, có hiểu không? Hứa tầm xanh lặng im, mắt cay cay. Tiểu giá à? Thế nhưng dường như anh bất mãn với sự chờ mặt của cô, rất khoát chờ mình, đặt cô bên dưới. Từng bị anh đè vài lần trên bãi cỏ ngoài trời, hứa tầm sinh hết sức bình tĩnh, ghé đẩy cánh tay anh. Anh đừng như vậy, lát nữa đàn tử trở về đấy. Sầm Dã khẳng định chắc định Cậu ta dám trở về Thì đúng là uổng phí Mười năm làm anh em rồi Hứa Tầm sinh không nhịn được bật cười Anh cũng cười rộ Cứ ôm lấy cô Hai người cứ như hai đứa trẻ ngốc nách Quên mất thời gian Cũng quên hết mọi chuyện Lát sau điện thoại sầm Dã đổ chuông Thế nhưng anh chỉ phủi đầu vào lòng hứa thầm sinh Không muốn nghe Cô phải đẩy anh vài lần Anh mới đưa tay cầm điện thoại Giọng lơ mơ Alo, ai vậy? Kết quả vừa nghe xong anh đã ngẩng đầu, về mặt nghiêm túc. Chị Thu, là chị à? chào chị. Không gian bên chị Thu lắm rất ồn ào, hình như đang ở chỗ náo nhiệt nào đó, chị không hề nói đến chuyện đấu hôm nay. Ngủ chưa? Chưa ạ. Đến quán 3 Bạch Lộ số 42 đường XX đi, tôi có người bạn có thể chỉ điểm cho cậu một chút. Vâng ạ cúp điện thoại, xâm giác buông hứa tần xanh ra, kể lại nội dung của điện thoại với cô. Hứa tần xanh cũng thấy bất ngờ. Anh đứng dậy mặc áo khoác, lại ôm cô hôn một cái. Cô bé hay ghen của anh, yên tâm đi, bất kỳ lúc nào anh cũng không bao giờ chấp nhận chuyện chơi luật ngầm. Cùng nắm thì cuốn gói về nhà với em. Nhưng theo trực giác của anh, chị Thu không phải là người như vậy. Anh đi một chuyến xem sao. Tuy trụ sở vạn lạc ở nơi hẻo lánh, nhưng cách nó không xa là thành phố nhỏ, địa chỉ quán bar mà Trịnh Thu Lâm đưa chính là ở đó. Sầm Dạ gọi taxi, xe chạy hai mươi phút thì đến nơi. Quán bar này không to và sầm uất cho lắm, mang phong cách cổ điển. Sầm Dạ đẩy cửa vào, mắt nhân viên lễ tân khá ngờ. Anh đẹp trai, đi mấy người thế? Sầm Dạ bảo đã có bạn ở đây. Vừa đi vào trong vài bước, liền thấy chị Thu Lâm và hai người đàn ông trung niên ngồi ở khu sofa yên tĩnh và hơi khuất sau giá rượu chỗ điêu khắc. Sầm dã đi đến chào. Chị Thu. Chị Thu Lâm ngẩng đầu cười. Ngồi đi. Sau đó giới thiệu. Đây là xếp tôi, tổng giám đốc Lương. Trong giới thường gọi là Lương Gia. Vị này cậu cứ gọi anh Dược là được rồi. Lương Gia khoảng 40 tuổi. Mặc chiếc áo len đơn giản Nhưng vừa nhìn đã biết là hàng hiệu Có vẻ là người nghiêm túc Trịnh Thu Lâm nói là sức của chị Vậy chính là lệnh đạo cấp cao của trang web rồi Sầm giã gật đầu Chào lương ra. Anh Dược thì trông trẻ hơn Khoảng hơn 30 tuổi Tóc tết biếm nhỏ Mặc áo phông đen rộng thùng thình tay kẹp điếu thuốc mảnh Về ngoài trắng trẻo, nhỏ nhã Nhưng có nhất giống với người làm nghệ thuật Anh ta ôn hòa cười với sầm giã Chào anh Dược Chị Thu Lâm gọi phục vụ đến, sầm giã gọi một ly rượu, ba người họ tiếp tục trò chuyện, không để ý nhiều đến anh. Sầm giã cũng không gấp, chăm chú lắng nghe. Chủ đề của họ đều là về giới giải trí, ngôi sao lớn nào đó gần đây ký hợp đồng, đóng phim gì, khoản đầu tư nào hợp lý, lấy được bản quyền truyền thể tiểu thuyết đắt khách. Sầm giã nghe chốc lát thầm nghĩ, con làm lơ tôi cũng chẳng sao, đừng ở đó bốc phép là được. Lát sau, lương gia mới hỏi Chiều mộ thua trận hôm nay rồi hả? Trịnh thu lầm đáp Đúng vậy, 166 và 134 Lương gia cười nhạt Sầm dã nhẫn nhịn, cầm lên ly rượu uống một ngụm Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thế nhưng anh dược bên cạnh lại cười khen Thực lực của tiểu giã thật ra không thua lục tiểu hải Chỉ là còn thiếu một chút kinh nghiệm và mức độ cảm thụ Và lĩnh hội trong biểu diễn thôi sầm dã không ngờ anh ta lại nói giống hệt nỗi tàn xanh. thêm phần anh dược có vẻ thân thiện, không hề phách lối nên gây được ấn tượng tốt. sầm dã rót ly rượu với anh ta. anh dược anh nói tiếp đi. trịnh thu lâm phì cười che vỗ đầu sầm dã. thằng nhóc này không biết lớn nhỏ, phải nói là xin chỉ giáo. lương gia nhìn chằm chằm sầm dã, không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. anh dược vẫn cười nói hoàn nhã. Tôi cùng nể mặt, rơi ly rượu lên cục với sẩm rã. Chỉ giáo thì không dám, nhưng tôi cũng làm âm nhạc, có thể trao đổi với cậu. Tôi từng gặp rất nhiều nghệ sĩ như cậu và Lục Tiểu Hải. Tạm gác qua chất lượng của bản thân ca khúc, thật ra giữa ca sĩ hạng nhất và siêu sao thông thường chỉ kém nhau một chữ, nhưng chính một chữ ấy mà có người có thể trở thành thiên vương trường tồn, hát thế nào cũng rung động lòng người. Còn có người, dù giọng hát kinh người, nhưng cũng chỉ có thể hát những bài nhạc thị trường, danh tiếng sớm nở, tối tàn, không tạo được dấu ấn gì trong giới âm nhạc. Sầm dã hỏi ngay, là chữ gì? Anh Dược nhìn thấy và sầm dã chữ tình. cả hát phải dùng tình cảm, đây là quy tắc đầu tiên mà bất cứ người học hát nào cũng biết. Bản thân sầm giã rất chú ý điểm này Mỗi lần biểu diễn Anh đều nhắc nhở mình Phải nhập tâm vào bài hát Nhưng trực sắc bách bảo Anh Dược vẫn còn lời tiếp theo Thế là anh im lặng lắng nghe Thấy sầm giã thông minh Không hề ngông cuồng như lời đồn Anh Dược cũng hết lòng chỉ bảo Tôi đoán được cậu đang nghĩ gì Ai cũng biết ca hát phải có cảm xúc Vấn đề là Mức độ và khả năng truyền tải cảm xúc như thế nào Cậu xem lục tiểu hải đi Chữ đầu tiên anh ta hát ra đã chứa chan tình ý. Mỗi cái hít thở, mỗi nút chuyển tông của anh ta đều được điều khiển bởi tình cảm sâu sắc và phong phú. Nó không còn nằm trong khuôn khổ kỹ thuật hát nữa rồi. Có thể nói, từng chữ anh ta thốt lên đều xuất phát từ tận đáy lòng. Còn cậu, cậu mới chỉ dừng lại ở phạm vi tình cảm mà bất cứ người bình thường nào cũng cảm nhận được. Cậu nuôi dưỡng cảm xúc hát sao cho êm dịu tinh tế ngay từ khúc dạo đầu Phần tiếp theo phải làm sao cho thật du dương trầm bồng Đến cao trào thì bắt đầu bọc phát Hiện tại cậu vẫn dùng kỹ thuật để điều khiển phần biểu diễn của mình Còn anh Na vừa kết lời thì đã hát lên tình cảm từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn ca sĩ vĩ đại trên chính không cần nuôi dưỡng cảm xúc như vậy Không cần bước đệm cũng bỏ quên tất cả kỹ thuật Dĩ nhiên, kỹ thuật của đối phương đã trải qua hàng nghìn lần biểu diễn trước đó, sớm tôi luyện qua môn và thử thách nên chỉ có thể phận dụng tự nhiên rồi. Vì vậy, anh ta có thể lôi cuốn khán giả ngay ở câu đầu tiên, thậm chí khiến người ta cứ muốn nghe mãi, đây chính là tác dụng của chữ tình. Anh Dược nói xong, lưng ra ngậm xỉ gà vội tay hai tiếng. Lòng sầm giã có thứ gì đó dấy lên quần quần, như thể thoát cái đã bị đâm trúng điểm yếu, song vẫn còn mù mờ. Anh nhìn trồng trọc rượu trong ly, mặt sầm tối, không lên tiếng. Lúc này, Trịnh Thu Lâm cười xen lời. Nghe thầy nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, nếu ca sĩ khác đi đường kiến thức này từ anh Dược, chắc chắn sẽ mừng phát điên. Anh Dược lại nói, họ không đạt đến đẳng cấp như tiểu xã càng không có thiên phú như câu ấy nghe xong cũng không lĩnh hội được, dù có cảm giác nhưng sẽ không làm được. Tiểu Dã giả cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tôi sẽ nhìn ngắm thật kỹ, cảm ơn anh dược. Anh dược cười khiêm nhường. Người ta thường bảo thiên lý mã dễ gặp, nhưng thật ra khó vô cùng. Tiểu Dã hãy hát cho tốt vào, tối mai tôi sẽ tối xem cậu biểu diễn. Anh mỉm cười gật đầu. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn tươi cười, lại phát lên chút điểm đạm của sầm dã, anh Dược liếc sang lương ra. Ông ta cũng đang nhìn sầm dã, tuy vẻ mặt thâm trầm, nhưng rõ ràng đã khoan khoái vài phần. Hiển nhiên, khá hài lòng trước thái độ khiêm tốn ngay chỉnh giáo của anh. Trịnh Thu Lâm đẩy sầm dã. Được rồi, cậu về trước đi, ngày mai hãy hát cho tốt, chúng tôi còn trò chuyện thêm một lát. Vâng. Sầm giã đứng dậy, cúi chào, tạm biệt mọi người Lúc này lại nghe thấy lương gia nãy giờ không hề đến xỉa đến anh, cất lời Có thể dựa vào thực lực, lại thâm không phân liệt Thì mới có tư cách giành được chức vô địch Sau khi sầm giã rời đi, chị Thu Lâm tiếp tục xót rượu cho hai ông lớn Lương gia rít một hơi thuốc nhận xét Tôi cũng có trực giác rằng cậu ta có thể nổi tiếng Nhưng không ngờ cậu lại coi trọng cậu ta đến mức đó mới ở thời điểm này đã chịu ra mặt gặp cậu ta. trong mắt anh dược ẩn chứa vài tia lạnh lùng trước đó không có. trong mắt tôi, mười ngôi sao hạng nhất cũng không bằng một siêu sao. loại ngọc thô này rất hiếm có, càng khó mài giũa, tôi càng có hứng thú. hiện tại dưới âm nhạc đang cần người có thể gánh hết tất cả, từ tượng, từ lượng người hâm mộ cho đến tài năng. mới lần đầu tiếp xúc đã thấy tính cách của cậu ta không tệ. Sau này, chỉ cần cậu ta không khiến tôi thất vọng, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu ta lên vị trí cao nhất. Quan trọng là cậu ta có thể ngồi vững hay không.